Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Anh bắt kính với sư phụ như vậy. Vệ ý thúc sơ ngón tay cái chỉ chỉ vào mũi cô. Mau đi chết đi, sư phụ. đừng tâm mãn đẩy đầu anh ra khỏi gối rồi đứng dậy. Cô lột chiếc tất trắng ném vào mặt anh. Vệ ý hao, tôi muốn quyết đấu với anh một trận. cản giả lắm, mau đi. Anh cũng rảnh rối viết chiếc tất cổ cô sang một bên, rồi đứng dậy nhằn nhã phùi quần áo, sơ ngón tay cái chỉ lên lầu. Kích độc Tuyệt đối chỉ là sự kích động nhất thời Sáng vẻ nhàn nhã của vệ y thúc khiến cho đường tâm mãn bắt đầu hối hận Sao đầu của cô hơi sờn lên Từ nhỏ đến lớn cô có thắng anh bao giờ chứ Vì sao lại kích động yêu cầu quyết đấu À bởi vì hôm nay thời tiết nóng nực Nên đại hội quyết đấu sẽ rời lại Cô vội vã sờ lời Rồi sau đó cố tình trấn tĩnh ngồi xuống Thời tiết ngày hôm nay chỉ thích hợp để xem tivi thôi Đừng có nói nhầm Theo tôi lên đây Anh kéo cô ra khỏi ghế salon rồi khiến cô lên lầu. Tôi không đi. Mẹ ơi, cứu mạng con với. đường nguyên như nhìn theo bóng sáng hai đứa trẻ đi lên lầu mà cảm cái tự đáy lòng. Tình cảm của bọn nhóc thật là tốt nha. Đúng vậy, đúng vậy đó. Vệ tê lãng cũng gật đầu phụ họa. Mặc dù ông chẳng nhìn thấy tốt ở chỗ nào, nhưng bà xã luôn luôn là đúng mà. Nhưng cứ để cho bọn chúng quyết đấu như vậy thật là không có vấn đề sao. Ông cảm thấy thật là mâu thuẫn. Mở cửa đi. Vậy Túc Kiên đường tâm mãn lên phòng cổ cô mới bương tay xuống. Tại sao chứ? Cô ra bộ quát lớn, khí thế thật là hào hùng. Nếu như không có sân thì làm sao mà quyết đấu được? Anh quanh tay trước ngực mà hỏi lại. Nhưng mà tại sao phải quyết đấu trong phòng cổ cô chứ? Phòng của anh cũng giống như vậy mà. Không phải là rất trống chảy hay sao? Anh giơ tay lên phủi bụi quần áo của mình làm ra vẻ đương nhiên. Điều đó là không được. Sẽ lọn hết đồ đạc ở trong phòng của tôi. Nói xong lại còn dùng ánh mắt sáng người mà liếc tâm mãn chế diễu. Xem như cười nhạo, chuyện như vậy mà cô cũng hỏi hay sao. Cô cảm giác mình muốn phun lửa, ánh mắt của anh vĩnh viễn luôn có lực sát thương lớn hơn ngôn ngữ. Chỉ cần anh hời hợt chế diễu, cười cợt lướt nhìn cô thôi, thì cô đã kích động muốn giết người rồi. Mà cái tên này cũng thật là cả gan đó. Đừng tâm mãn cắn răng, biết đồ này có sống có chết gì cũng không thoát khỏi quyết đấu. Thôi thì chết sớm đầu thai sớm vậy. Tối nay bà cô sẽ phi trần mặt trời hay. Vừa mưa cơ phòng ra, vị Túc Đở bước vào trước, đôi mắt đẹp liếc qua một phòng trong phòng. Đường Hình Mã à, em cũng qua đại rồi đó. Sau khi lớn lên thì đã cũng rất lâu rồi anh không đến phòng của cô, thật không nghĩ đến, còn nhóc này lại dán hình đàn ông đầy cả một phòng. Liên quan gì đến anh chứ? Đứng tắm mắt đỏ mặt mà nói câu chấp, thật là đáng chết mà, vì sao cô lại quên mất phòng của mình dán đầy hình chứ? Nếu như mình nhớ thì đã chẳng hề để cho anh ta đi vào. Bởi vì thế nào anh ta cũng sẽ cười nhạo cô đến chết mất mà thôi. Mà thôi đi, cùng lắm thì ở tuổi như cô, có được mấy người chàng rán hình để nhìn thấy ở trong phòng chứ. Tính cách cổ cô mặc dù hơi giống con trai, nhưng trái tim vẫn là của một người thiếu nữ mà. Về y túc hiếp đôi mắt nhìn những hình ảnh ngôn tử đang tươi cười vui vẻ trên tường. Tên này được Đai Đen Tuecundo và Pino cấp 8 sau. Anh ta cho rằng mình có đai đen taekwondo và piano cấp 8 thì có gì đặc biệt hơn người hay sao? Đừng tâm án kinh bỉ. Anh ta không hề có, nhưng anh ta chỉ cần cười thì có thể khiến nhiều người có tai đen taekwondo và bằng cấp 8 piano cam lòng chết đó. Vậy sao? Vậy ra tên này cũng có một chút phong độ của tôi đó. Anh cất đâu? Đúng là tự đại điên cuồng mà. Đừng tâm án tự dưng ngón tay giữa ở trong lòng mình một lầm trăm lần mà dưa lên. Anh xoay người lại đưa lưng về phía vách tường hờ hững mà liếc nhìn cô. Quyết đấu gì đó cũng chẳng có ý nghĩa. Chúng ta cùng bài trò chơi với mấy thứ hình dán ở trên tường của em có được hay không? Chơi cái gì chứ? Tại sao cô lại cảm giác được có nguy hiểm đến gần chứ? Thế con đồ thì em không phải là đối thủ của anh. Xem dáng vẹp của em chỉ có thể thi đấu một trò gì dã man một chút. Vậy thì chúng ta chơi đấu vật đi. Nếu nhanh thắng em một lần thì có quyền xử lý một tấm hình của em. Em thắng một lần thì em có thể giữ được một tấm hình của mình Sao hả? Anh hắt cầm lên mà cất lời. Đừng tâm mãn thầm tính nhầm ở trong đầu. Nếu như đánh loạn xạ cả lên thì cô cũng không chạm được đến anh bao nhiêu. Khả năng bị anh đánh trúng cũng là tương đối lớn. Hơn nữa anh cũng chẳng phải là kẻ nói đạo lý. Cũng có thể lấy hết hình của cô. Đánh cuộc một lần xem sao, mặc dù phần thắng không lớn, nhưng ít ra cuối cùng cũng giữ được một tấm hình của ngôn thừa hút. Đây rồi, anh nhớ là không được nuốt lời đó. Không được sự đồng ý của cô thì anh cũng không được làm vậy. Cô cũng không muốn đến lúc thua anh vài ván thì bị anh xé rách mấy tấm hình này của mình. Nghe thế vậy thì vệ ý thúc nhíu mày cười nhẹ. Nếu như em có thể thắng tôi một lần. Lời còn chưa dứt thì trước mắt nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net